các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vội quay lưng thoăn thoắt bước đi. Cả tiếng đồng hồ sau, ông nhờ gọi hàng xóm sang phụ giúp. Bà nhờ mới tỉnh dậy, rồi vừa khóc vừa trừng. Trong thâm sâu, bà vẫn tin rằng Xuân có tướng sát phu nên con trai bà mới ra người thiên cổ. Ôi giỏi cao đất ơi. Nó giết con tôi, con ơi là con. Mẹ nó bảo con bao nhiêu lần mà con không nghe lời mẹ Nên mới ra nông nỗi này con ơi Đồng bạn của Đắc Ở cách nhà ông bà Nhường có hai căn Vừa đi đâu về Mới dựng hông đa trước sân Thì nghe tiếng khóc Vội chạy sang thăm hỏi Bà Nhường nhìn thấy Đồng càng tủi thân khóc lớn Cháu ơi Thằng Đắc nó mất rồi cháu ơi Đồng sửng suốt kêu lên Úi giời ơi Thật à bác Mất bao giờ Rồi đồng đứng u sầu bên cạnh bà Hai tay chắp lại trước bụng Đôi mắt dươm dươm Như sắp khóc theo bà Nhường Ông Nhường gạt nước mắt bảo đồng Cháu có bận gì không Nếu không thì thì nhờ cháu đưa bác ra ngã ba lò gạch Đồng gật đầu đáp Vâng Bác bác chờ cháu về lấy xe Một bà hàng xóm đang ngồi đánh gió cho bà Nhường trên hè Tò mò ngước lên hỏi thêm ai ai báo tin cho ông biết là là cậu Đắc gặp tai nạn Đã chắc gì là đúng đâu mà lo Ông Nhường chưa kịp trả lời Thì bà Nhường mếu máu đáp thay Cái còn phải giói chứ ai nữa Tôi đã cả mãi mà nó có nghe tôi đâu Giỏi ơi cái tướng sát chồng rành rành ra như vậy Mà nó cứ rước vào tân đến bây giờ mang họa Bà vừa dứt lời thì đồng thống xe qua Ông Nhường mang theo cái đèn pin leo lên ngồi phía sau Ngoài đường đã tối hẳn Chiếc xe vòng ra Rú ra trước một vệt sáng thật dài trong bóng đêm Đồng đưa ông Nhường lại ngã ba vào gạch Ở đó có con dốc khá cao đổ xuống Hai bên là vực sâu Hai người dọi đèn pin mò mẫm tìm giữa những tảng đá khổng lồ Những lụm cây tăm tối Nhưng có lẽ nhờ sự linh thiêng của vong hồn người trích Ông Nhường không phải mất nhiều thị giờ Chỉ khoảng 10 phút, ông đã thấy Đắc nằm sấp trên một mô đá Máu từ đầu chảy xuống chan hòa, dính bếp vào tóc và phủ gần hết khuôn mặt Ông Hòa lên khóc, rồi cùng Đồng khiêng sát con lên, trở về Đồng nhịp bạn mình chết thảm, cũng đứt từng khúc ruột Thốt thít khóc theo ông Nhường, suốt cả quãng đường Xuân báo tin Đắc chết, rồi hôm nay lại đến xin tiễn biệt Cả hai lần đều bị bà Nhường xua đuổi. Cô đi rồi, ông Nhường thẫn thờ nhìn ra mảnh sân tăm tối. Ngọn đèn dầu treo trên mái hiên không tỏa đủ sức sáng cho những lùm cây, những khóm hoa trồng sát hàng rào ven đường. Ông nghĩ đến xuân, đang lồi thủi đi trong đêm. Lòng chợt nao nao ân hận vì đã không đủ can đảm ngăn cản vợ ông. Bà hàng xóm nói đúng, nghĩa tử là nghĩa tận. Đáng lẽ ông phải để Xuân vào nhìn sát chồng nó lần cuối Để ông khỏi áy náy lương tâm Mãi về sau Trong nhà Tiếng bố nện Đinh đã ngưng hẳn Đồng và Toàn kho người kiểm tra Giáp vòng quan tài Xem có còn kẽ hở nào Thì đóng thêm đi Bóng cột luồng gió bất chợt lùa vào từ cửa sau Làm bà nhường dùng mình lạnh tóc Bà đang co do giật mình Thì nghe tiếng mèo kêu thét Ở cửa sổ Bà quay đầu nhìn Sừng sốt Thấy Đắc đang đứng ngoài khung cửa trong vàng Bà đứng bật dậy Và kêu lên Đắc ơi Con còn sống đây à Ôi trời ơi Con tôi chưa chết Các ông bà ơi Con tôi chưa chết Đắc vẫn đứng yên không nói gì Ánh sáng từ trong nhà hắt ra soi mờ khuôn mặt khóc hát của Đắc Đầu Đắc cột mảnh vàng băng bó vết thương Nhưng máu vẫn chảnh thành dòng Từ trán số một bên má Ông Nhường và mọi người ngơ ngát nhìn theo bà Nhường Nhưng tất nhiên chẳng ai thấy gì cả Bà Nhường vừa tiến lại phía Đắc Vừa hồi hộp nhắc lại Con, con, con, con còn sống nè Vào đây với mẹ Vào đây Sao lại đứng ngoài thế hả con Bà tới gần Thì Đắc không còn ở đó nữa Bà mở to mắt nhìn ra khu vườn chuối rậm ràng Nhưng chẳng trông thấy gì Ngoài bóng đêm thăm thảm Gió bóng thổi mạnh hơn Đem theo hơi lạnh vào nhà làm mấy ngọn nến chập chờn dưới sắp tắt. Bà nhường lại nhìn qua cửa sổ và gọi lớn: "Đác ơi, Đác, con đi đâu đấy? Sao không vào với mẹ?" Ông nhường bước tới song. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net